Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Đi Kỳ Trong buổi tối hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyền Hắc Tây Du Là tập 263 Các bạn nghe chuyện thì nhớ like và chia sẻ video giúp Phong nhé Cảm ơn tất cả mọi người Bây giờ mời mọi người mời nghe chuyện nào Hắc Tây Du Tập 262 Tiêu Hắn Thiên Đình Vân Thiên Tôn ngồi thơ phào một hơi Một thiếu niên tướng mạo còn mang theo ngây thơ tiến lên Dâng lên trà Nói Sư tôn Thiên đế chết rồi sao Vân thiên tôn nhận lấy ly trà Nhấp một miếng Rồi lại thở vào một hơi Đặt chén trà xuống nói Cuối cùng cũng đã chết rồi Một trận chiến chém giết thiên đế Quan hệ trọng đại ta trước không thể dò nửa điểm phong thành Bởi vậy không có nói cho các người biết được Thiếu niên cười nói Ta tự nhiên biết được mà Loại chuyện này người biết càng ít càng tốt Muốn thành việc lớn liền phải quản tốt cái miệng của mình Sư Tôn Lần này đi thiên đình Thân thể cổ thần của thiên đế Đã rơi vào tay anh Cũng không có ai cách nào Có thể hoàn toàn khống chế được thân thể của thiên đế Bởi vậy chỉ có thể kiềm chế lẫn nhau Cãi vã lẫn nhau Vân Thiên Tôn lại nâng đi trà lên Uống một hớp nói Bởi vậy chúng ta từng lưu lại một đạo tinh khí tại cơ thể của thiên đế Cùng chung khống chế thân thể của thiên đế trong quá như vậy cũng tốt Chúng ta cùng bán thần ân oán tuy là sâu đậm Nhưng tất cả căn nguyên đều tại cổ thần Cổ thần mới là tất cả ngọn nguồn của tai nạn Mà thiên đế thì lại là kẻ cầm đầu Hiện tại thiên đế chết rồi Ta cùng đám người hạo thiên tôn thảo luận Để thiên đình rời khỏi nguyên giới Để cổ thần không cách nào có thể tùy tiện hạ giới được nữa như vậy những cổ thần kia sẽ không cách nào có thể quấy rối được chúng sinh nguyên giới đâu như vậy thổ bá thì sao thiếu niên những về phía vân thiên tổ nói địa mẫu nguyên quần đâu còn có thiên công nữa những cổ thần này đều phải chết sư tôn sau khi người diệt trừ cổ thần thiên đế về sau nhuệ khí đã mất hiện tại Hẳn là nên thừa thắng xông lên cùng hạo thiên tôn liên thủ điều khiển thân thể của thiên đế chém giết địa mẫu giết thổ bá chư thiên công Vân thiên Tôn khẽ như mày nói Làm hại nguyên giới Cũng không phải là thiên công Thổ bá và địa mẫu Mà là do chư thần dưới chứng của thiên đế Thiên công quản lý huyền đô Quản lý nhật nguyệt tinh thần tinh đấu Cũng không có sai lầm Thổ bá quản lý u đô Quản lý nơi người chết Cũng không có sai lầm Địa mẫu nguyên quần tuy là ngạo khí Nhưng những năm này Đối với chúng sinh nguyên giới cũng có một số chăm sóc Cũng không có sai lầm Vì sao bởi giết bọn hắn Thiếu niên kia còn muốn lên tiếng Thì Vân Thiên Tôn cười nói Hơn nữa lần này có thể chu sát được thiên đế Cũng nhờ có bao vị tồn tại này giúp một tay Nếu không cái chết của thiên đế Liền không có khả năng Phong khenh vân đạm Không nổi sóng lớn như vậy Tuy nhiên Thiếu niên kia mặt đỏ lên Lớn tiếng nói Sư Tôn Thiên đế chết rồi Chuyện này có thể giấu giếm được những người trong thiên hạ Chứ không thể gạt được thiên công địa mẫu Cùng với thủ bá ba. ba cự đầu này thèm nhỏ rãi quyền lực của thiên đế Nên chắc chắn sẽ tạo phản Hiện tại không trừ bọn họ Tương lai hối hận sẽ muộn Sư tôn nếu muốn thống nhất vũ trụ càn khôn Trở thành thiên địa cộng chủ Hiểu vị tôn Ngươi làm cạn Vân thiên tôn đập bàn Quát nói Đủ rồi Mục đích của ta Chỉ là cho nhân tộc một con đường sống Không phải là vì quyền thế của mình Thiên công thổ bá địa mẫu Mỗi người quản lý chức vụ của chính mình Không sai ngược lại còn có công Hả có thể lạm sát người vô tội Đi xuống bản thân hãy suy nghĩ một chút đi Thiếu niên hiểu vị tô cúi đầu xuống Đứng dậy rời khỏi Lúc này lăng thiên tôn vừa vặn đi tới Hiểu vị tô liền vội vàng không người nói Lăng sư bá Lăng thiên tôn phất phất tay Hiểu vị tô liền rời khỏi Lăng thiên tôn đưa mắt nhìn hiểu vị tô đi xa, lúc này mới đi vào trong điện nói, lại cùng với hắn cãi nhau sao? <cười> tên đệ tử này quá cực đoan. Vân Thiên Tôn cực kỳ đau đầu, so so huyệt thay dương nói, lại muốn đem tất cả cô thần hết thầy diệt trừ, thiên công địa mẫu cùng thổ bá chưa từng làm ác, trái lại bọn họ quản lý chưa thiên vạn giới trật tự. nếu như bọn họ chết rồi, trên đời vận đổi sao rồi? quần tinh hỗn loạn, oan hồn khắp nơi. Lễ quỷ hoành hành Trừ thiên cùng Cả người lẫn vật Đều sẽ chết hết Đó mới là đại tài Ta không thích hiểu vị tôi Lăng Thiên Tôn nói Tính tình của hắn Quá cường quyết Hơn nữa cho người ta Cảm giác không quá đáng tin cậy. Vân Thiên Tôn cười nói Nhưng mà tư chất của hắn Là thiên tài ít có Của nhân tộc Trong mấy chục vạn năm qua Nhân tộc dù sao Không có cái gì Thần ma huyết thống Cần phải có một đời Cường giả trẻ tuổi Hiểu vị tô này Chính là tài năng xuất chúng ở trong đó Thành tiệu quán tương lai không kém ta vào người Lăng Thiên Tôn suy nghĩ một chút nói Ngươi là bệ hạ Ngươi tự cân nhắc là được Ta tới tìm ngươi là vì một chuyện khác Hiện tại sự tình thiên đế đã giải quyết xong Tứ đế đã rời khỏi thiên đình Tiến về tứ cực thiên Các cổ thần khác Ngoại trừ thiên công thổ bá và địa mẫu gia Đều không có đáng lo Địch nhân lớn nhất của chúng ta Không còn là cổ thần nữa Mà chính là bán thần Vân Thiên Tôn nói Ta biết Lăng Thiên Tôn nói Thế lực của bán thần so với nhân tộc thì lớn hơn Hơn nữa nhân tộc tuấn kiệt Giống như âm thiên tử và hỏa thiên tôn Vậy mà cũng đi trợ giúp bán thần Hỏa thiên tôn cùng âm thiên tử Nếu như có thể giúp bọn ta Lại thêm u thiên tôn nữa Thấp nhất thế lực của chúng ta Có thể sánh với địa vị của bán thần Vân Thiên Tôn gật đầu nói Ta cũng biết Nhưng Hỏa Thiên Tôn không hiểu sao Hắn thờ giải nói Hỏa Thiên Tôn có ý nghĩ của bản thân hắn Lần này chúng ta có thể chiến thắng Cái hắn dựa vào cũng không phải là thực lượng của chính chúng ta Mà là lực lượng của hạo Thiên Tôn nhất mạnh Vân Thiên Tôn có chút u sầu Khó tán đi nói Hỏa Thiên Tôn cho rằng Chúng ta là dựa vào lực lượng của tỷ muộn đế hậu Thì lúc này mới diệt trừ được thiên đế lại thêm đế hậu tỷ muội cùng với hạo thiên tôn có quan hệ rất gần. ngoài ra phe bắn thần còn có hư thần vương thổ bá chi nữ tổ thần vương thiên công chi tử rồi cả lăng hiên thần hoàng mỗi tồn tại đều cực kỳ cường đại hơn xa nhân tộc chúng ta. chim khôn biết chọn cành thêm mà đọc hắn làm ra loại lựa chọn này ta cũng không có thể trách hắn được. lăng thiên tôn cao mày nói u thiên tôn đâu có thể thuyết phục được hắn hay không Vân Thiên Tôn lắc đầu nói Có thể thuyết phục được U Thiên Tôn Chỉ có một người Nhưng người đó chết rồi Lăng Thiên Tôn im lặng Trên đời một nhân vật duy nhất Làm cho U Thiên Tôn ngưỡng mộ chính là Ngự Thiên Tôn Nhưng mà Ngự Thiên Tôn đã chết 14 vạn năm rồi Đám người hạo Thiên Tôn đã thầm thấu Vào Thiên Minh rồi Lăng Thiên Tôn nói Cho dù ta là người đối với ngoại giới Không quá mẫn cảm Thì lúc này cũng có cảm giác bên trong Thiên Minh Có mạch nước ngầm cuộn trào mãnh nhiệt Chúng ta năm đó xây dựng thiên minh Không có nghĩ tới thiên minh lại từ từ Bị người khác từng bước xâm chiếm Ta biết Vân thiền tôn lộ ra vẻ tươi cười An ủi nói Người đừng quá lo lắng Ta biết con đường quật khởi rất khó Nhưng nơi này còn có ta đây Lăng thiên tôn nghe được câu này Thì cảm thấy yên lòng nói Ta từ trước tới nay xây mình nghiên cứu Đối với ngoại giới rất quan tâm. Người nếu gặp khó khăn, cứ việc nói ra. Ta cùng với Nguyệt muội muội khẳng định sẽ giúp toàn lực ủng hộ người. Vân Thiên Tôn cười nói. Người thành thành thực thực nghiên cứu thần thông của người. Không cần để ý tính sự tình phiền lòng này. Ta hiện tại càng ngày càng mong đợi thần thông không đổi của người đấy. Vân Thiên Tôn cười hà hà nói. Chờ sau khi thần thông của người triệt để hoàn thành về sau. Ta nhất định sẽ là người thứ nhất tiến vào bên trong thần thông. Xuyên qua từ xa xưa tới nay. Đi gặp hào kệt mỗi thời đại. Hắn hào hùng nói. Ta muốn đi giai đoạn đầu lòng hắn. Đi gặp ngự thiên tôn. Khi hắn còn sống. Ta không thể cùng hắn giao lưu. Nghiên cứu thảo luận đạo pháp thần thông. Nhất định phải bù đắp lại. Ta muốn đi tương lai. Thế được tần thiên tôn. Và mục thiên tôn. Hai người bọn họ khẳng định đã đến từ tương lai. Ta đi gặp bọn họ. Nhìn xem tình hình của bọn họ ra sao. Ta còn muốn... Tôi kiến thức qua cái thần thông tương lai như thế nào Đi quá khứ bù đắp tiếc nuối Vân Thiền Tôn hưng phấn đi tới đi lui Vỗ tay nói Ta cảm thấy Ta có thật nhiều sự tình muốn làm Lăng thiên Tôn cười nói Mọi chuyện còn chưa có ra gì đây Ta chỉ vừa mới nghiên cứu thành công quỷ thuyền chiếc quỷ thuyền này xuyên qua nơi nào Ngay cả ta cũng không có rõ Vân Thiền Tôn khích lệ nói Có lần đầu tiên Liền sẽ có lần thứ hai Người nhất định có thể thành công Lăng Thiên Tôn trong lòng rất vui vẻ Nàng lần đầu tiên nhận được sự tán đồng Ngoài tần mục cùng với tần nghiệp từ tương lai trở về Tất cả mọi người khác Không ai tán đồng nàng cả duy chỉ có hai người đó ủng hộ nàng Thậm chí làm bạn với nàng Cùng nhau đi nghiên cứu tạo hóa chi thuật Cùng vật chất không đổi Đây là lần thứ hai Nhận được sự tán đồng ở thời điểm tần mục trở lại quá khứ Ở trước mặt nàng Bày ra cái châm cải thóc của nàng Mà lần thứ ba nàng nhận được sự tán đồng là khi Vân Thiên Tôn để cho nàng trợ giúp nguyên bẫu phù nhân Đem vũ lầm quần lên bên trên quỷ thuyền, bí mật mai táng vào trong lịch sử Hiện tại là lần thứ tư, tính từ giai đoạn đầu long ánh tới bây giờ hơn 40 vạn năm rồi Tất cả có bốn lần tán đồng làm cho nàng giống như là một thiếu nữ hài đơn thuần Nhận được sự khen ngợi mong đợi đã lâu mà đồng dạng nở nụ cười Tần Mục lại hóa thành khuôn mặt Mục Thành Đi lại ở bên trên thiên hạ Bước chân càng lúc càng nhanh Thời đại lòng hắn đang vào thời điểm trắng lệ nhất Và bắt đầu xuống dốc Tần Mục nhìn xuống dưới Thì thấy phía dưới nguyên giới Có rất nhiều thần quốc Đám bắn thần đang mạnh mẽ đẩy ngã tượng cổ thần Những pho tượng to lớn đó Là biểu tượng cho quyền thế cùng với lực lượng của cổ thần Chúng đổ sổ Nguyên Nga Có cái được trực tiếp điều khắc Từ trọn toàn sơn mà thành Có cái thì được làm từ thần kim thần thiết Vô cùng xa xỉ Những năm qua Thường thường cũng là dân chúng vạn tộc Đến đây để tế tự quỷ lạy dâng lên châu báu của mấy con cái Tế tự cổ thần cao cao tại thượng Khống chế quyền lực van xin cho mưa thận gió hỏa van xin thượng thiên không hẳng tài kiếp Bây giờ cổ thần đã đi xa Đã rời xa khỏi thiên đình Thiên đình quyền lực trống rỗng Bán thần nhân dịp quật khởi Đánh cắp quyền lực Cổ thần liền trở thành cựu thần, tượng thần của bọn họ tự nhiên sẽ phải bị đẩy ngã, tế đàn của bọn họ cũng bị đánh vỡ. Nhưng mà tần một còn chứng kiến, sau khi đám bắn thần mạnh mẽ loại bỏ tượng cùng tế đàn cổ thần, thì lại nô dịch dân chúng vạn tộc vất vả lao động, lại dựng lên một tế đàn mới. Trên tế đàn mới, tượng của đám bắn thần lại được dựng lên. Tần mục trong lòng bất chi bất giác đi xuống, thiên hạ càng ngày càng gần nhân gian, mà đưa mắt nhìn dõi theo thì thấy đâu đâu cũng là cảnh loại bỏ cựu thần, thụ lập tân thần. Tuy nhiên dân chúng vạn tộc vẫn bị nô dịch, vẫn là sống không bằng chết. Những thần chỉ mới nắm giữ quyền lực mới xuất hiện một bộ dạng cao hứng bừng bừng. Ăn mừng lấy thắng lợi của mình, cùng thượng vị, hưởng dụng bí nhân, cùng món ngon mà lên dân bách tánh dường lên. Bên cạnh chúng là đủ loại tài bảo tích tụ, như núi. Bọn họ rơi vào trong, tiểu trì nhục lâm. Tiếng cười cất to, rất là vui vẻ. Mà tại dưới chân thân thể vĩ đại của bọn họ là hàng trăm, hàng ngàn đến hàng vạn phàm phu cực tử đang phải bò lồm ngộp, nơm nớp lo sợ, dập đầu thật sâu, dập đầu như là dã tỏi đây là nhân gian. tần mục lúc này mới thanh tỉnh lại, bản thân lúc trước đi đến bên trên thiên hạ, đi quá cao, nhìn quá xa, không nhìn thấy chúng sinh nguyên giới, đây mới chính là nhân gian. thời điểm này tần mục mới tỉnh ngộ lại, đúng vậy, đây là nhân gian. Mọi người không chỉ không có phá vỡ được thần ở trong lòng Cũng không có phá vỡ được thần ở trong miếu Càng không phá vỡ được đám tân thần Cùng với cựu thần cao cao tại thượng Quyền lực đã bị thả ra khỏi lòng giam Thì rất khó bị nhốt vào trong lòng đợt Nổ tính đã bị gọi ra Sống lưng cùng đầu gối Rất khó đứng thẳng lên lại được Vì sao rõ ràng đã giật trừ thiên đế Đẩy ngã sự thống trị cổ thần Nhưng cuộc sống của mọi người Vẫn không có gì thay đổi Vẫn chết lặng giống như trước như vậy Vì sao đám cựu thần bọn họ đã rời khỏi thế giới này Nhưng lại đàn sinh ra một nhóm tân thần khác Tất cả những thứ này Không phải đã thay đổi rồi sao Chàng Long Hán cách bạn này Chàng đã không liên quan tới phạm nhân Đúng Chàng Long Hán cách bạn này còn sang với thành công Cái nó thay đổi chỉ là thiên đế cùng với cổ thần Chỉ là thay đổi giai đoạn thống trị lúc đầu Thay đổi vào đó là một nhóm thống trị mới mà thôi Long Hán cách bạn Là giả Không phải thật Tần Mục có chút mềm màn Lâm bậm nói Vân Thiên Tôn Người có nhìn thấy không Người đứng ở quá cao quá xa Quá cao quá xa Sẽ không thể nhìn thấy chúng sinh khó khăn như thế nào Quá cao quá xa Sẽ làm mất đi động lực để tiến tới Quá cao quá xa Sẽ quên đi bản tâm cùng với sơ tâm của mình Tần Mục đi lại giữa các thần sơn sừng sững ở giữa nguyên giới Nhìn đám cổ thần nhiệt liệt ăn mừng Nhìn chúng sinh vẫn khó khăn như lúc trước Từ lòng hắn tới xích mình Từ thượng hoàng tới khai khoảng Lại tới duyên khang Từng đời từng đời chí sĩ đầy lòng nhân ái Mục tiêu phấn đấu cũng không phải là vì cá nhân quyền thế Cùng địa vị Cũng không phải là ham muốn tiền tài cá nhân Mà là từ tín niệm đơn thuần nhất Đó là phá thần ở trong lòng Phá thần trong miếu hoàng Đêm tối hạ xuống Màn đêm chuột xuống xe khuất nguyên giới Lòng dạo của tần mục sao động Hắn treo đèn đi đêm Trong lòng tình cảm sao động Giống như là nước thiên hà nổi sóng chập trùng vậy Tần bộc giống như là người đi đường cầm đèn lồng đi Vào trong bóng tối lịch sử viễn cổ vậy Ở trong bóng đêm Tìm kiếm dối chân của tiền bối Tiên hiền lưu lại Tìm kiếm tinh thần của bọn họ Giống như là ánh nến trong đêm tối vậy Đó là một loại tinh thần lạc ấn Tại trong huyết mạch người bình thường Nó mộc mạc nhưng lại mạnh mẽ kích động nhân tâm Làm cho người ta khi tiếp xúc đến Thì lệ nóng chặn mì, nhiệt huyết sôi trào. Tinh thần của bọn họ tuy đơn thuần mộc mạc, nhưng cũng sâu sắc lạc ấn tại trong bóng tối lịch sử. Nếu có người đi đường tương lai xét theo đèn lồng đi vào trong bóng tối lịch sử. Khi ánh đèn chiếu sang bóng tối, tinh thần của bọn hắn liền giống như là các tròm sao, lóng lánh xuất hiện khích lệ hậu nhân. Tần mục không có dừng bước lại, trong bóng tối vẫn truyền đến tiếng giống của viễn cổ thần ma. Những thần sơn xa xa giống như là từng con mãnh thú to lớn, nằm dài ở trong bóng đêm. Trong bóng tối, đột nhiên có bán thần thần chỉ phát hiện ra, kêu lên nói: "Mục Thiên Tôn!" Tần Mục ngơ ngác, lúc này mới nghĩ đến bản thân vẫn đang ở khuôn mặt Mục Thành. Hắn bèn tránh đi, bán thần đang cố gắng vây sẵn hắn, biến hóa hình thể để cho mình thoạt nhìn như một bán thần. Sau đó Tần Mục từ trong đêm tối đi về phía bình minh, lại từ ban ngày đi về đêm tối. Thời gian dần qua, Tần Mục tiếp cận với lãnh địa nhân tộc. Sáng sớm hôm đó, hắn đi tới lãnh địa nhân tộc thời đại Long Án. Ánh nắng dọi xuống, chiếu vào trên khuôn mặt phong trần mệt mỏi của Tần Mục. Tuy nhiên, thần sắc của Tần Mục lại lộ ra vẻ tươi cười, vì hắn thấy được tại trên đồng ruộng, đang có người trồng trọt Rồi Tần Mục lại thấy được thôn trang cách đó không xa. Còn có một số thần thông giả đang dạy bảo hài từ làm sao mở ra được thần tàng để trở thành võ giả. Nơi xa có nhân tộc thành thị Các thương đội cần cụ đã bắt đầu lên đường Có ý định đi tới thành thị Các hậu thiên trùng tộc lên cận Để giao dịch hàng hóa Nơi này một mảnh an lành, Trong thôn trang có khói bếp lượn lở bay lên Mọi người an cư lạc nghiệp Tần bục đem đèn đồng thu lại Trên mặt tươi cười Đó đánh mặt trời mới mọc mà đi thẳng về phía trước Đột nhiên Trên bầu trời kịch tiệt dung chuyển Mọi người kinh hoàng ngẩng đầu lên Ngừa ngác nhìn bầu trời tần mục ngẩng đầu nhìn lên thì thấy được thiên hà nghiêng đi giống như một con bạch mãng vô cùng to lớn treo trên bầu trời đang run rẩy dữ dội và rơi xuống về phía nguyên giới hướng đi của thiên hà đã thay đổi rồi trong lòng tần mục một mảnh mở miệng thiên hà vốn là từ huyền đô chảy ra chạy về phía tứ cực thiên rồi lại từ đông cực thiên chạy về phía nguyên giới sau khi đi qua thiên đỉnh thì lại đi vào bầu trời nguyên giới con sông lớn này Rất nhiều nhánh sông, xuyên qua tất cả chư thiên nguyên giới. Sau đó từ bên trong những chư thiên này, chảy ra và hội tụ lại cùng một chỗ. Đầu sông lớn xuyên qua vũ trụ này, từ trên bầu trời nguyên giới bay qua, cắt vào U-đô, hóa thành Minh hà, rồi rót vào Quỳ Khư. Mà bây giờ, thiên đình bay lên đã thay đổi hướng đi của thiên hạ. Thiên hạ từ trên bầu trời rơi xuống, sắp rơi xuống đại địa mà thiên hạ chảy xuôi trên mặt đất, chính là hậu thế dũng ràng. Tuy nhiên nếu thiên hạ rơi xuống chỉ sợ sẽ mang đến cho dân chúng sinh hoạt nơi đây Tai họa ngập đầu Một trận hồng thủy bao phủ thiên địa Sẽ phá tàn tất cả nơi này Tần mục không cần nghĩ ngợi Chợt quát một tiếng Thân thể hắn càng lúc càng lớn Rồi bỗng nhiên hóa thành ba đầu sáu tay Thân thể vạn trượng cơ bắp Sau đó bay lên không hướng về phía thiên hạ đang rơi xuống mà nghênh đón Âm một tiếng Thiên hạ rơi vào trên người hắn Vô biên lực lượng đè trên đầu vai của tần mục nguyên khí của tần mục tỏa ra, nguyên khí của hắn bao phủ mấy ngàn dặm thiên hạ, tận lực ngăn cản thiên hà hạ xuống. nhưng mà thiên hạ mất đi lực lượng chống đỡ ở trong thiên địa, lúc này tất cả trọng lượng đè xuống làm cho toàn thân tần mục gần cốt bằng bằng vang vọng, đèm xuống lưng hắn áp còng, làm cho thân thể hắn bị ép mà không ngừng rơi xuống trên mặt đất. tần mục lên tiếng gào thét, dưới làn da cơ bắp bành trướng, đại cơ bắp căng phòng lên, sáu đầu cánh tay nâng thiên hạ lên. Giống như là một cự nhân Cõng trời xanh vậy Làn ra từng chút từng chút nổ tung Đột nhiên Trên lãnh địa nhân tộc Từng thần nhân phóng về phía thiên không Từng người nâng lên một đoạn thiên hạ Thân đảnh bọn họ bay lên Giống như từng đạo lưu quang vậy Làm cho áp lực tần mục chịu Giảm đi rất nhiều Tuy nhiên cho dù là nhân tộc Thần nhân ra tay Thì cũng khó có thể nâng được Trọng lượng của thiên hạ Con sông lớn vẫn đang đè ép bọn họ Mà họ không ngừng rơi xuống Nguyên giới đại địa Rốt cổc, hai chân tần mục đã rơi trên mặt đất, hai chân đốn sâu vào trong lòng đất. Tần mục vội vàng nhìn về phía những thần nhân khác đang trong vắng sống tỏ đấy. đi mau. mọi người vội vàng thoát thần, mà những thần thông giả nhân tộc thì thi triển thần thông mang theo bọn người không nhúc nhích di chuyển. thiên hạ rớt xuống. từng thần chỉ nhau nhau dùng thân thể của mình nâng thiên hạ lên, tuy nhiên không ngừng có người không chịu được nữa, bị ép tơi vỡ nát. ngay sau đó lại có thần nhân khác chạy tới dùng bờ vai của mình nâng lên thiên hà cho những người ở dưới có cơ hội chạy trốn. cùng lúc đó bên trong tiêu hán thiên đình tất cả thần nhân bay ra hướng về thượng du hạ du bay đi vân thiên tôn nguyệt thiên tôn cùng với lăng thiên tôn dẫn đầu đám thần nhân để biết khả năng của thiên hà nâng lên để chẳng đại hồng thủy bao phủ thiên địa này tạm thời chịu án đại tu vi của bọn hắn dù mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là tạm thời kéo dài thời gian để thiên hà rơi xuống mà thôi Chứ không cách nào có thể làm cho thiên hạ trở lại bầu trời được Không ngừng có đám thần nhân bị đẻ chết Cho dù là thiên tôn ra tay Cũng khó mà ngăn cản được lực lượng nặng nề của thiên hạ Đám người vân thiên tôn Chỉ có thể đem hết khả năng khiến cho mọi người có nhiều thời gian hơn Để chạy trốn về phía cao hơn Cần phải có người tức khai quật đường sông Vân thiên tôn cao giọng quát Nguyệt Người tinh thông không gian thần thông Người tìm cách khai quật đường sông Chỉ cần đường sông khai quật ra được Đem một đoạn, rồi một đoạn thiên hạ đều vào bên trong đường sông Như vậy liền không phải lo hồng thủy nữa rồi Nguyệt Thiên Tôn thả thiên hạ trên đầu vai xuống Trọng lượng thiên hạ đè xuống Khiến đầu vai tất cả mọi người bỗng dưng chầm xuống Cũng vậy, Nguyệt Thiên Tôn đã thi triển thần thông Làm nứt ra đại địa Tứ phía bắt đầu khai quật ra một con đường sông rộng đấn Chừng mấy trăm dặm Đám thần nhân này đó lập tức đem thiên hạ Để vào bên trong đường sông Nước sông nhất thời trở nên ngoan ngoãn men dọc theo đường sông chạy về phía đông hải Mà sau khi thả thiên hà xuống Thì đám thần nhân này lập tức chạy lên phía trên trợ giúp các thần nhân khác nâng lên thiên hà Nguyệt thiên tôn bận rộn vất vả Các dãy núi chặn thiên hà lại Nhanh chóng bị tách ra Đại địa cũng bị đảo bới ra một cái dòng sông to lớn Đường sông càng ngày càng dài Tuy nhiên cho dù nàng là thiên tôn đế tọa cảnh giới Thì lúc này cũng đã mệt mỏi tới tình trạng kiệt sức Không thể không dừng lại nghỉ ngơi Thấy vậy các đệ tử của nàng lập tức tiến lên tiếp nhận, không ngừng khai quật đường sông, không ngừng có người bị mệt quá mà ngã xuống dưới. Qua hơn 10 ngày, bọn họ đã khai quật được gần một nửa đường sông. Từng đoạn thiên hà trước sau được đặt để vào trong đường sông, dọc theo đường sông mà chảy xiết đi. Thượng Du thì sao? Nguyệt thiên tôn lúc này nghỉ ngơi dò hỏi, nói Thượng Du là do vị thiên thôn nào đó gánh vác. Vân Thiên Tôn nhìn về phía Lăng Thiên Tôn Có một chút mờ mịt hỏi Lăng Thiên Tôn cũng đang nâng thiên hạ lên Hiện như người nâng thiên Hà phía Thượng Du Không phải là nàng Ta đi Thượng Du quan sát một chút Vân Thiên Tôn nói xong Thì liền bay đi Tuy nhiên những ngày này Hắn cũng đã rất mệt mỏi Nên tốc độ đã chậm hơn rất nhiều Trong quá trình bay đi Hắn thấy được quá nhiều nhân tộc thần nhân Dù thân thể bọn hắn hầu như đã bị ép lún và sâu trong lòng đất Nhưng vẫn chỉ hai tay giơ lên cao Kiên cường nâng đến thiên hạ Không cho đại hồng thủy xuống Có một số thần chỉ đã mệt đến chết Nhưng thân hình vẫn còn đứng ở nơi đó Cho dù là chết rồi Chấp điệu của bọn họ vẫn chống đỡ lấy thân thể của bọn họ Thượng dù là ai đang xử lý Vân Thiên Tôn hỏi thăm mọi người đang chạy nạn Không biết Là một thần nhân ba đầu sáu tay Nhưng không biết tên là gì Mọi người nói cho hắn biết Vân Thiên Tôn liền tiếp tục bay lên phía Thượng Du Lúc này Từ xa xa hắn đã thấy được thân ảnh vĩ đại của một tôn thần Với sáu đầu cánh tay nâng lên thiên hạ Tôn thần này Đang không người Ba cái đầu nghiêng qua Toàn thân làn ra hầu như đã hoàn toàn nổ tung Trên người thần huyết chảy xuôi thành dòng sông Nhưng vẫn đang gắt gạo chúng đỡ. Thấy vậy Vân Thiên Tôn vội vàng chạy tới Trong lòng cảm động không thôi Lúc này Hắn thấy được bên trong thiên hạ dần dần nâng lên một lớp sương mù dưới mặt nước lại có một chiếc lâu thuyền to lớn đang lướt đi tạo thành một cái bóng mờ thật dài đang hướng về phía thân ảnh chống lên thiên hà kia chạy tới đó chính là quỷ thuyền vân thiên tôn giật mình mà tần mục cũng ngơ ngơ gác gác khi nhìn thấy quỷ thuyền ngụy tùy phong hắn là do lo lắng cho an nguy của hắn nên đã đến đây tìm hắn long kỳ lân cùng với anh nhị sau khi lấy được liêu ly thanh thiên tràng hơn phân nửa đã đi trước hắn một bước trêu lại quỷ thuyền Bởi vậy mới làm cho Ngụy Tùy Phong lo lắng Đây đều là hợp tình hợp lý Bọn họ cho dù cũng là huynh đệ Ngụy Tùy Phong lo lắng ăn sẽ chết Tại trong quá khứ Quy thuyền càng lên càng cao Cột buồm đã phá vỡ mặt nước Đi ra, đại sư huynh, đi ra đi bác cái đầu của Tần Mục Cùng hô to, nói Không cần dẫn ta trở về Ta nhất định phải gánh lấy con sông này Dưới mặt nước Thiên Hà chuyển đến một thành âm mông lung khẳng khẳng Hắn là do Nguyễn Tùy Phong đang nói chuyện. Tuy nhiên do hiện tại Quỳ Thuyền đang ở trong một thời không khác, Nên thanh âm của hắn không cách nào có thể chuyển tới nơi này. Trên mặt sông, sương mù dày đặc càng ngày càng đậm. Khoảng cách đến vị trí của tần mục càng ngày càng gần. Ý chí của tần mục đã có chút hồn mê. Hắn vẫn là lên nói. Đại sư Huỳnh, cho ta một chút thời gian, ta sẽ tự trở về. Thanh âm khàn khăn của tần mục vang lên. Thanh âm khác đồng thời có vẻ hơi kỳ lạ. Trong qua cột buồn của quỷ thuyền lại càng lên cao, sương mù càng ngày càng nặng. Chiếc thuyền đang vượt qua thời không, chạy tới thời đại này. Ta vẫn chưa thể đi. Ánh mắt tận mục càng ngày càng mơ hồ, đầu óc càng ngày càng không rõ rệt, lầm bầm nói. Ta vẫn chưa thể đi, hồng thủy ngập trời, sẽ chết vô số người. Nhưng vào lúc này, hắn mộng lùng thấy được một cách thân ảnh đang tay hắn nâng lên thiên hà rồi một cái thanh âm xa lạ nhưng lại quen thuộc truyền vào trong tai của Tần Mục nói: Mục Thiên Tôn, ta đã tới đây, người có thể đi được rồi. Tần Mục ngẩng đầu lên thì thấy được Vân Thiên Tôn đã nhận lấy Thiên Hà, đem trọng lượng gánh lên vai hắn. thân thể của Tần Mục chợt nhẹ đi, rồi lảo đảo hướng về phía sau ngã xuống. mà vào lúc này, quỳ thuyền ra một tiếng thực lớn, rồi nhảy ra khỏi mặt nước. sương mù dày đặc hướng về phía Tần Mục đang nghiêng đổ về sau bao phủ lấy. Trong khoảnh khắc thân thể Tần Mục liền biến mất. Sau một khắc Tần Mục lại xuất hiện tại bên trên quỷ thuyền. Bên trên quỷ thuyền, Yên Nhi dối hai tay, đem Tần Mục ngã sấp xuống đỡ lấy. Để hắn nằm ở trên thuyền, sau đó Long Kỳ Lân liền vội đến chữa thường cho hắn. Vân Thiên Tôn vừa nâng lên thiên hạ, vừa đưa mắt nhìn về phía chiếc thuyền lớn ở trong mê vụ, mà thần sắc khó nén được vẻ kích động đấy. Mục Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn cao giọng hướng về phía bên trên quỷ thuyền la lên, thanh âm của hắn truyền đến bên trên quỷ thuyền biến thành tiếng vang sột sạt. Tần Mục lại dễ dọa đứng dậy, được Y Nhi đỡ đi mà lên đầu thuyền. Hai vị Thiên Tôn cách sương mù nhìn nhau. Vân Thiên Tôn, Tần Mục lung la lung lay ra hiệu cho Y Nhi không cần đỡ lấy bản thân mình nữa, sau đó sửa sang lại vạt áo, cách qua lớp sương mù dày đặc hướng về phía nam từ đang đứng lên thiên hà làm lễ chào hỏi nay đạo hiếu. Tuy nhiên vân thiên tôn cũng không nghe được tần mục đang nói cái gì, nhưng đã có thể nhìn thấy tần mục đang làm lễ chào hỏi, cũng có thể nhìn thấy môi của anh đang di chuyển. vân thiên tôn đọc lên môi ngữ và cười hà hà nói: xin thứ cho ta không cách nào đáp lễ được. đạo hiếu, tương lai chúng ta còn có thể gặp lại nhau hay không? tần mục nhìn vân thiên tôn, sau đó chần chừ thoáng cái lắc đầu. đáng tiếc. vân thiên tôn giật mình cười to nói ta thế nhưng lại rất muốn gặp được người, cùng với người kê gối nói chuyện lâu đấy. ta cũng vậy. tần mục nắm tay, giơ ngón tay cái liền trì trì vào ngực của mình, lớn tiếng nói: ta cũng rất muốn cùng với người nói chuyện một chút. người mới vừa rồi nói chúng ta sẽ không gặp lại, là bởi vì ta sẽ chết đi ư? vân thiên Tôn cao giọng hỏi. tần mục há to miệng, nhưng không có lên tiếng. vân thiên Tôn hiểu ý, ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời. Sau đó lại nhìn một chút quỷ thuyền Đã trở nên mông lung Rồi cuối cùng cười hà hà nấy Như vậy cũng tốt Mục đạo hiếu Ta tới làm chúa tể quá khứ Người tới làm chúa tể tương lai Tần mục đọc hiểu hắn Bất giác tức bắt ướt đấm hai gò má Lớn tiếng nói Đại sư Huỳnh Có rượu không ngụy Tùy Phong oán giận nói Bị thương nặng như vậy Uống rượu làm cái gì Lời tuy như vậy Nhưng hắn vẫn mang tới một vò rượu ngon Tại trên quỷ thuyền giao cho Tần Mục nói Uống đi Đây là rượu ngon thiên đế bàn cho ta Ta vẫn một bực không cầm lòng uống hết Chẳng qua tại bên trên quỷ thuyền này Rượu ngon cũng hóa thành vật chất không đổi Sau khi người uống Thì vẫn còn có thể trở về Tần Mục một trường để ra miệng hú rượu Mùi rượu tỏa ra bốn phía Tần Mục rơi lên vò rượu Trong lồng ngực khí phách tuôn ra lay động Nói Vân Đạo Hiêu Ta kính người dứt lời ngửa đầu ra sức uống tốt vân thiên tôn cười to nói chỗ ta không có rượu liền lấy nước thiên hà tới thay rượu vân thiên tôn nói xong thì mở to miệng ra sức uống nước thiên hà toàn bộ uống xong đem vò rượu quăng thẳng xuống đất bộ dáng đang ngả gà say vân thiên tôn dường như cũng có chút say cười vàng nói mục đạo hiếu trở về đi nơi này đã có ta trận mục chấp tay không người nãy. Vậy xin nhờ Vân Đạo Hiếu bảo trọng. Bảo trọng. Vân Thiên Tôn có chút khom người nói, "Trừng lại cũng xin nhờ vào đạo hiếu." Sau đó Vân Thiên Tôn đứng thẳng người lên thì lại thấy lớp sương mù dày đặc kia đã biến mất và quỷ thuyền cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Hãn Thiên Đình, 60 vạn năm trước. Vân Thiên Tôn thuần thuộc thiên hạ, để thiên hạ chảy xuôi trên mặt đất. Thời gian trôi qua, bọt sóng đáy tận anh hùng. Thời đại Long Hắn lại trôi qua hơn mười vạn năm. Long Hắn Thiên Đình hấp thu Long Tiêu Thiên Đình, chỉ còn có Tiêu Hắn Thiên Đình còn ở lại nguyên giới. Vân Thiên Tôn mặc dù miêu trí hơn người, dẫn đầu tộc nhân bán thần trung tộc giao thiệp. Nhưng một đại thề quần quẩn, Hắn cũng dần dần có một loại cảm giác bất lực. Thiên mình đã dần bị chia rẽ, tạo thành các phe phái khác biệt một ngày này mâu thuẫn giữa đồng hán thiên đình cùng với tiêu hán thiên đình cuối cùng vẫn bạo phát thiên đình đại quân thăng hướng nguyên giới đại nhật tinh quân dẫn đầu chu thiên tinh đấu chính thần cùng thiên cương địa sát các lộ đại quân làm tiền phòng thiên đình thập vệ được điều động bốn đại thiên tôn cùng bốn đại thiên sư cũng bị điều động toàn bộ thiên đế lệnh các lộ thiên tôn riêng phần mình thống xoáy binh lực chinh phạt tiêu hán tuy nhiên đại nhật tinh quân chưa xuất sư thì đã chết tại trước chiến trường bị lưu tiễn bắn chết Lại thêm một cổ thần nữa vẫn lạc. oan hồn u u bay vào u đô. Hạo Thiên Tôn xuất đỉnh đại quân mới vừa ra đi khỏi Nam Thiên Môn. Hạo Thiên Tôn thu thần cung. Thả xuống mũi tên lạnh lùng náy. Người biết quá nhiều. Bên trong tiêu hán thiên đình Vân Thiên Tôn chuẩn bị hai cái hộp ngọc giao cho đạo tổ. Rồi cười nói Lão đạo. Mang theo hai cái hộp ngọc này mà đi. Tương lai nếu như gặp được tần Thiên Tôn cùng một Thiên Tôn. Một cái thì giao cho tần thiên tôn Còn một cái thì giao cho mục thiên tôn Đạo tổ thu hồi hộp ngọc hỏi Bệ hạ Người thì sao đây Vân thiên tôn lộ ra vẻ tươi cười Nhìn đại quân thiên đình đang thế gần cười nói Ta sẽ lưu lại Chàng long hắn cách mạng này không triệt đề Chúng ta cho là chúng ta lật đổ cổ thần Nhưng sau khi có được quyền lực Thì chúng ta chỉ là tạo ra một nhóm cổ thần khác mà thôi Cách mạng biến pháp Cần đổ máu Từ vân mỗ mà bắt đầu Đạo tổ bái biệt rời đi Vân thiên tôn nhìn thiên đình đại quân tới gần Tiếng chống trận ầm ầm truyền tới Tiếng chống kinh thiên động địa Hắn nhìn thiên đình đại quân phu thiên khái địa Vọt tới Mà trong lòng yên lặng hồi tưởng lại cuộc đời của mình Tự mình làm thành công rất nhiều chuyện Nhưng cũng có thật nhiều sự tình chưa làm xong Trong lòng của hắn còn có rất nhiều điều tiếc nuối Hắn nhớ tới từng khuôn mặt Nhớ tới từng chuyện đã trải qua Để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Năng lực của ta không đủ. Không đủ để làm được tất cả những thứ này. Nếu như năm đó ta với người thông đồng làm bậy. đem tiêu hắn thiên đình vận chuyển tới lòng hắn thiên đình. chiếm lấy quyền lực. Có lẽ ta có thể sống sót. Nhưng... Vân Thiên Tôn cười hà hà nói. Ta sao có thể cùng các người thông đồng làm bậy được. Làm như vậy. Chúng sinh vẫn là chó rơm. Vẫn là tế vào một trên tế đàn. Ta cùng với cổ thần khác nhau ở chỗ nào đây chứ Đạo hữu tưởng lành Sự tình ta không thể làm được Giao cho người đấy Một trận chiến tiêu hắn thiên đình này Thảm liệt dị thường Bút bực khó mà miêu tả được Tại nguyên giới Nền văn minh do nhân tộc xây dựng cơ hồ đã bị trừ bỏ sạch sẽ Vẹn vẹn chỉ lưu lại một mảnh Và một mảnh di tích tàn tạ kinh khủng Trong trận chiến tranh đó Vân thiên tôn bị vây công Đám người hạo thiên tôn Họa Thiên Tôn Lăng Hiên Thần Hoàng Tổ Thần Vương Hư Thần Vương Cùng với Tường Thiên Vi Gần đây quật khởi Rồi còn có cả đế hậu nương nương Tự thân tỏa chấn Có cả một vị Minh Vương Vũ Thần Bí Mật Rất nhiều cao thủ về công cắt đứt tất cả sinh lộ của Vân Thiên Tôn Cuối cùng Vị nhân tộc Thiên Đế này ngã xuống Tiêu Hán Thiên Đình bị đánh chiếm Thiên Đình Chư Thần Xong vào trong Tiêu Hán Thiên Đình Cướp sạch của cải Nhưng mà lại thấy trong cùng không có tài bảo gì Rất là nghèo khó. Vân Thiền Tồn Mua danh cầu lợi Mọi người nhau nhau cười lạnh nói Làm ra bộ dáng nghèo khó Bất quá là vì lấy lòng nhân tâm Khẳng định chỗ khác có các dấu bảo khổ Nghe nói năm đó Người ăn trộm trong chiêu dương điện chính là án hắn. hắn khẳng định đã đem tất cả những bảo vật kia Giấu đi rồi Còn kim khố của bản thân Vân Thiên Tôn đã đem những cái bảo vật kia Chiếm làm của riêng rồi Tuy nhiên bọn họ lục soát Khắp cả tiêu hắn thiên đình cũng không có tìm được cái gọi là kim khố của vân thiên tôn đâu. thế cho nên về sau một đoạn thời gian rất dài, không ít bắn thần đều đi bốn phía tầm bảo, cố gắng tìm được tung tích của đám bảo vật trong chiêu dương điện kia. nguyệt thiên tôn mang theo lăng thiên tôn cùng các anh tài nhân tộc khác thua chạy. cuối cùng nguyệt thiên tôn trong lòng hào hùng tan thành mây khói, nản lòng thoái chí quyết định ẩn ở rừng đảo. trong khi đó lăng thiên tôn vì còn tác dụng nên được đế hậu nương đường bảo vệ xuống dưới. Thi thể Vân thiên Tôn Thì bị Minh Phân Vũ lấy đi Một năm sau Minh Phân Vũ đi tới Thái Hư Đem thi thể của Vân thiên Tôn đặt chi mi tâm của Thái Đế Trên mặt tươi cười nói Vân thiên Tôn Còn nhớ ta hay không Ta đã nói qua với ba người các ngươi Đều sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta Người chính là cái thứ nhất Trong mi tâm Thái Đế Thiếu hụt Thái Sơ Nguyên Thạch Dùng thi thể Vân thiên Tôn Để chân áp thân thể không có gì không thích hợp bằng Tại bên trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Dù là ai, cũng không cách nào có thể đi tới nơi này. Nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy cái chiến lợi phẩm này của Thái Đế mà thôi. Còn có Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn nữa. Người cứ yên tâm, tương lai các nàng sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta. Mình Phương Vũ cười nói, Bởi vì trên đời này, còn có một tà khác nữa. Tiêu hán thiên đình bị trở thành chiến lợi phẩm to lớn được đưa lên long hán thiên đình cùng với long hán thiên đình hợp nhất vân thiên tồn bởi vì mở ra thần kiều thần tàng mà có công với thiên hạ thiên đế đặc xá cho tộc nhân của hắn, đem vân gia rời tới thiên đình hơn nữa còn mở ra vân phủ cũng không truy cứu tộc nhân sai lầm mà bên trong nguyên giới văn minh nhân tộc chỉ còn lại là di tích thời gian trôi qua bất chi bất giác đã mấy vạn năm hắc ám đi qua văn minh lại nổi lên hòa chủng nhân tộc cực khổ trong trung gai cùng hồng thủy mãnh thú mà khó khăn tiến đến một ngày này một số nam nữ thợ săn cường trắng vác cung đi săn bọn họ đuổi theo một con hươu đã đi tới một chỗ di tích con hươu đã biến mất bọn nó thấy trong di tích cổ xưa là cảnh hoang tàn khắp nơi đám thợ săn giống như là người nguyên thủy này đồng dạng lao đi buồn ở trên chán ai nấy đều ngơ ngác nhìn dấu vết của văn minh lưu lại nơi xa thiên hà mênh mông hạ xuống rơi xuống đại địa, biến thành một đầu sông lớn ngập trừng trăm ngàn dặm chảy xiết. Nơi này là nơi thiên hạ đổ xuống nguyên giới, và còn được gọi là hồng khẩu, ý là ngọn nguồn nơi hồng thủy tràn lan. ở phụ cận đây còn có mấy cái sơn cốc hình như là cây dấu chân để lại. theo truyền thuyết xa xưa, thì bên trong đó có thần nhân đứng ở đây đã thấy thiên hạ rơi xuống mà cứ vất chúng sinh. chỉ là đây là truyền thuyết nên cũng không người nào tin tưởng. Lúc này nhân loại còn đang ở trong thời kỳ nguyên thủy mà mông muội Chỉ có số ít công pháp lưu truyền tới này Hơn nữa cũng là công pháp bình thường Nhân tộc càng là tồn tại phương mau lần rác Lúc này Một đám nam tự cường trắng tóc đỏ Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên Và nhìn thấy một tôn thần ba đầu só tay Cái tượng thần kia cơ bắp thân thể dữ tận Sau cánh tay giơ lên cao Tựa hồ đang nâng lên thiên hạ từ trên trời rớt xuống Khuôn mặt tượng thần đã không thể nhận ra được Nhưng tư thái lại mang cho người ta một loại cảm giác vô cùng đả kích Để cho trong lòng nam tử tóc đỏ kia xuất hiện sự rung động không hiểu Cái loại tư thế tinh thần công thiên hạ che chở cho chúng sinh này Làm cho hắn nhịn không được mà lã trả rời lẻ Trong bất trì bất giác Hắn tại bên dưới tượng thần ngộ đạo Ngồi xuống hơn 10 ngày Về sau nam tử này thường xuyên đến nơi đây Tìm hiểu tuyệt học của mình, thần thông của mình Xích tộc trường Đột nhiên các tộc nhân chạy hết nơi này La lên Thiên hà nước dâng lên đột ngột Nơi này sẽ phát sinh đại hồng thủy Sắp đốt bất nơi này Nhanh hạ lệnh để các tộc nhân rời đi đi Xích đứng dậy Hiện ra nguyên thần ba đầu sáu tay Mang theo tộc nhân triển khai một hồi di chuyển đường dài Hắn đột nhiên trở lại Trong di tích tượng thần ba đầu sáu tay Đã bị quần quận hồng thủy bao phủ Hắn xoay đầu lại Dẫn đầu tộc nhân đi về phía đông Một đạo ánh sáng mặt trời nhẹ rớt khỏi mặt nước, hồng quang đầy trời, phía sau lưng, hồng Thùy bị ánh bình minh chiếu rọi đỏ thẫm như máu, dọc đường thôn phệ lên tất cả. Các bạn vừa nghe xong tập số 263 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.